Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh ơi, 9 giờ rồi, mình đi nghỉ đi. Ừ, chờ chút xíu nữa đi cưng. Chờ ai? Chờ... Trọng định nói ma, nhưng sợ Thủy Tiên đòi trở về, nên nói lạng đi. Chờ mấy người bạn, họ lên lấy chơi. Thủy Tiên vẫn chưa buồn ngủ, cô ngồi gác chéo chân lên nhìn lơ đáng cuối phòng. Cánh cửa phòng 8 từ tử, tử mở ra, y như có người đẩy cánh cửa. Thủy Tiên hốt hoàng để chân xuống Cánh cửa lại từ từ ghép lại Cô hốt hoàng không dám nhúc nhích Khèo Khai Trọng Chỉ cho anh thấy Khai Trọng bật dậy đến bên phòng tắm nhìn vào Chẳng quài Anh đi lòng vòng lặng vọng Quài lạ cái gì thế ta Thủy Tiên chờ anh ngồi xuống cô nói Em cũng dáng liều với anh một đêm Trọng chiều liệu với con ma chứ Ôi anh đừng có nhắc Linh Lâm đó Nhắc là có hoài à Trọng khóa cửa phòng thật chặt Hai người vẫn ngồi đó Đèn vẫn sáng Cánh cửa phòng lại bật mở như có người từ bên ngoài kéo ra Trọng quá ngạc nhiên anh hỏi Ai đó Coi chừng là bạn anh đó Trọng ngâm nghĩ cửa tại sao đã đóng mà lại tự mở được Lạ quá Trọng bước đến bên cạnh cửa Anh sợ thử cánh cửa chẳng thấy gì Một chốc sau cánh cửa phòng lại bật mở Trước đôi mắt sững sờ của Thủy Tiên Cô thấy anh rất gàn ràng Cô bước theo anh Chồng hỏi lớn Ai đó Không có tiếng trả lời Anh lại bước vào phòng tắm xem một lần nữa Anh giả soát cửa từ trên xuống Từ trong ra ngoài À đây rồi Khải trọng gieo lên làm Thủy Tiên giật mình Gì thế anh Để em thấy cái gì đây không Thủy Tiên lấy làm lạ vô cùng Mạch điện hiện ra rồi đó. Chào ôi, ngộ quá. Chọng đẩy nhẹ miếng ván trên cánh cửa. Một đồ điện đúng hơn là một hệ thống mở cửa tự động. Khai chọng đẩy nhẹ miếng ván ra. Đây em xem, đó em, cái đó là gì? Bộ vi mạch hẹn giờ chết gì? Nhưng hệ thống này có tác dụng gì hả anh? Em đọc xem, thôi để anh giải thích. Chọng nhìn chữ chi chít anh đoán. Có lẽ hệ thống tự động Đóng mở cửa tự động này đã có hẹn giờ Thủy Tiên cướp lại Vì vậy mà cứ vài tiếng đồng hồ Cửa sẽ tự mở một lần Hoàng Hạnh đã thấy hiện tượng này Và cô ấy ngỡ là ma Trọng lập đặt lại bấm giờ Anh đóng chặt cửa Đúng 10 phút sau cửa lại bỏ Thủy Tiên gieo lên Anh nghĩ là có người gắn Phải có người điều khiển chứ Em nghĩ đúng đó Chúng ta cứ chờ xem chuyện gì xảy ra, thế nào cũng có nhiều hình ảnh nữa em sẽ thấy. Để em thức cùng anh nha. Thủy Tiên gật đầu lần này có vui vẻ, nhưng nét mặt còn lo không? Phải chi anh để em rủ vài người bạn theo ta cho đỡ sợ. Thầy trọng liệt cổ. Còn sợ cưng, má biết cỏ gì, em thức suốt đêm nổi khóc. Anh muốn rủ họ, nhưng sợ làm phiền. Cánh cửa lại mở, trọng nhay mắt nhìn Thủy Tiên. Em chuẩn bị tinh thần đi Có chuyện lạ sắp xảy ra rồi đó Một phút sau Cánh cửa tự động đóng lại Đã biết trước mà Thủy Tiên vẫn giật thoát người Khải trọng nhìn đồng hồ 12 giờ đúng Đèn bông tắt phụt Thủy Tiên lạ oai oai lên Cơ sự run bắn sợ soạn tìm anh trong bóng tối Trong ôm lấy cô khẽ bảo Thủy Tiên sự im lặng Chuyện bất ngờ xảy ra thật quá Sức tưởng tổng người anh Trước mắt anh trên trần nhà hiện lên một bà lão như thật Bà ấy bị treo lơ lửng thật dễ sợ Đầu bà rũ xuống hai ống quần phất phơ Đổi trần lụng lặp Tóc tai bà dài trắng như bông rũ xuống Một thoáng hết hồn Trọng khèo nhẹ Thủy Tiên Đang có giống như con mèo trong lòng anh Dậy đi em nhìn kìa Có tiếng Thủy Tiên hỏi trong bóng tối Đâu anh? Trên trần nhà ấy Thủy Tiên mở mắt từ từ nhìn quanh cô thét lên Ôi trời ơi Bà nội em Ai ai thất của bà ấy Chồng vội bịt miệng Thủy Tiên Không cho cô ấy thét nữa Anh đẩy nãy giờ nên giải thích Em nhìn kỹ lại xem Bà em đâu có nhát mà em sợ Nào xem nhanh lên Kẻo nó biến mất bây giờ Ngồi dậy nào Thủy Tiên bớt sợ cô lấy lại bình tĩnh Ôi lạ quá Đó là cái bóng hình ảnh ở trên tường ngã anh ở đúng rồi em có thấy tia sáng dọi ra xung quanh không thấy thấy rồi Thủy Tiến đi theo anh trọng cẩn thận nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện